các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giấy tờ và tài liệu vẫn nằm đó như những con quái vật khổng lồ. Bóng đen tiến dần lại văn phòng làm việc riêng của người đội trưởng. Bật chiếc đèn pin nhỏ trong tay, người đó dí sát vào tay nắm cửa rồi rút ra một vật dụng dài và nhỏ, lúi húi một lúc thì ổ khóa kêu cách một tiếng. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Bóng đèn lách vào bên trong căn phòng mà cố gắng không gây ra một tiếng động nhỏ nhất. Người đó từ từ mở từng chiếc ngăn kéo một, mở những chiếc tủ gỗ đằng sau bàn làm việc ra. Người lạ cẩn thận bới lên từng xíu một, xem xét một vài thứ. Có những phát hiện làm hắn tâm mỉm cười. Người lạ rút điện thoại ra chụp lại. Sau khi xem xét kỹ lưỡng một vòng, hắn êm xuôi rút khỏi căn phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Minh chợt thấy ai vỗ vỗ vào mặt của mình. Trời ơi, ai thế này? Dậy đi cháu ơi. Minh từ từ mở mắt ra thấy mọi người đang quay lại xung quanh mình. Hôm qua mình đã ngất ở đây ư? Minh ngồi dậy ôm đầu. Những người đi làm sớm ngang qua đó đã bắt gặp mình nằm ngay dưới đất thì vô cùng hoảng loạn. Họ sợ lại có thêm một án mạng nữa sẽ xảy ra. Rất may là Minh đã tỉnh lại. Một vài người đề nghị đưa cho Minh vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Minh từ chối và xin phép được đi về nhà. Cậu cúi người cảm ơn rồi chậm chạp đi trong ánh bình minh đang dần ló dạng. Mấy ngày hôm sau, ông đội trưởng cho họp tổ điều tra để báo cáo tiến trình và điều chỉnh phương hướng điều tra một lần nữa. Máy chiếu đã sẵn sàng để chiếu lại một lượt tất cả các tình tiết để tìm ra hướng đi mới. Tất cả mọi người đều đã đông đủ. Vị đội trưởng đi vào vấn đề và phân tích từng vụ án một. Ông ta hướng nghi phạm tới những cá nhân có tiền án, tiền sự, có thể có tiền sử về bệnh tâm thần. Anh Khải đứng lên khẳng định. Thưa sếp, chắc chắn không phải là một người cực kỳ thân cận với cảnh sát chúng ta mới theo dõi được đường đi nước bước để mà để phòng ngừa và có những hành động táo tợn đến như vậy chứ. Vì đội trưởng gật gù, rất có khả năng chúng ta có thể điều tra thêm bên chính đội ngũ cảnh vệ đã được thuê hôm Tatsuya biểu diễn và cả những ngày trong bệnh viện nữa. Ngày mai, đội ngũ pháp y sẽ gửi kết quả giám định tang vật về. Lúc đó chúng ta sẽ có thêm manh mối. Tôi không tin một người ngang nhiên đi lại giết người mà lại không để lại một chút sơ hở nào. Đúng như vậy, anh Khải đáp. Hung thủ phải là một người nắm rõ tất cả chi tiết cũng như hướng điều tra của cảnh sát, một người vô cùng cẩn thận và có sự ám ảnh với màu đỏ một cách nặng nề. Đúng là nuôi ong tay áo. Hung thủ chính xác là Anh Khải chỉ thẳng tay vào một người. Mọi người bình thản nhìn theo cánh tay của Khải như đã biết trước được kết quả. Hung thủ chính là ông ta. Anh Khải chỉ thẳng tay vào vị đội trưởng đáng kính của tổ điều tra số 1. Ông ta cười cười. <cười> Nghiêm túc đi nào, đang họp đấy, Khải. Ông nghĩ tôi đùa à? Anh Khải mỉm cười. Bằng chứng tôi đã có rồi. Cái gì cơ? Ông ta ngạc nhiên, vẫn không tin những gì đang xảy ra. Lần tôi vào văn phòng của ông, tôi đã vô tình nhìn thấy một số thứ. Anh Khải tiếp, cuốn sổ bìa da đỏ bọc trên bàn cây bút máy màu đỏ và cả một chiếc dù đỏ dựng trong góc tường nữa. Tôi cũng chỉ bán tín bán nghi mà thôi, có khi mọi thứ chỉ là trùng hợp. Tuy nhiên, nếu xét thái độ của ông về việc điều tra này, ông luôn tìm cách ngăn cản quá trình điều tra, phủ định giả thuyết của tôi về những vật dụng màu đỏ. Thêm nữa, là vóc dáng của ông cũng khá trùng khớp với hung thủ. Lại là người trực tiếp theo dõi và biết được những chi tiết trong quá trình điều tra Nắm được kế hoạch của cảnh sát Nếu là ông, mọi thứ thực sự là quá dễ dàng còn gì Ha ha ha, cậu bị điên rồi Khải ạ Chính tôi đã kiểm chứng điều này vào đêm ngày hôm trước Khi tôi đã vào văn phòng của ông Higo mở lời Sao cậu lại dám... Bảo sao, hôm trước đến văn phòng tôi lại cảm thấy có sự xáo trộn khiến cho tôi rất khó chịu Ông ta đập tay xuống bàn khiến những cốc nước rung lên, anh Khải chẳng hề bận tâm mà tiếp tục nói. Thêm vào đó nữa, sai giày của ông trùng khớp với sai ủng của hung thủ. Hôm nay, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net